Có nhanh đến gặp người ta không? Có biết người ta nhớ mình như thế nào không hả? nhiên sao đứng đực ra đấy thế con? Tiếng mẹ đột ngột gian lên, khiến tôi giật mình. Tôi quay ra nhìn mẹ, mỉm cười xòe xòa, rồi chợt nhớ ra chuyện chưa kịp thắc mắc ở sân bay. Giỏi hỏi. À, mẹ này, lúc ở sân bay mẹ có nhắc đến con rể, là ai vậy? Ây da...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 Đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm của ngôi trường Xung quanh tràn ngập hương thơm của những loài qua đang mùa nở rộ hoa sen trắng thơm ngát Qua bằng lăng tím mộng mơ Qua phượng đỏ rực rỡ Qua nhài ngát hương dễ thương Còn có cả qua ngâu vàng giảng dị Nhưng nồng nàng nữa chứ Tất cả đều đẹp đến khó tả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 nhìn ánh lên sự dịu dàng ấm áp. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đống băng, mọi vật xung quanh đều trở nên hư ảo. Giới biết bao dung nhớ chất chứa trong lòng.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 Sự xa cách của 5 năm, năm qua đã khiến tình yêu tuổi học trò một thỏa của tôi và Phong nồng nàng hơn, ngọt ngào hơn, mặc dù trong đó còn mang cả dĩ đắng. Trên cánh đồng qua bộ công anh có tiếng một cô gái thì thầm. Tôi ghét cậu đồ vô cô. Liền sau đó gian lên một khúc khác dễ thương.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 Hạnh phúc thật là ngọt ngào thư quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyện dài tôi ghét anh đồ du Côn, tác giảuêu Ki sách do nhàú bản dân học phát hành đây là